Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 237, nhân hoàng đến. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz giáo chủ cũng có chút tâm ưu. Cái kia phong thần bản cũng không phải là người đều có thể đi tới. Đến thời điểm hồn phi phách tán tu sĩ có khối người, chính là thông thiên giáo chủ trong lòng cũng không có chính xác. Thiên cơ đã biến Sát kiếp hạ xuống Chính là thiên đạo thánh nhân Cũng không thể tính toán không một chỗ sai sót Thôi diễn thiên cơ Chỉ có thể nghe theo mệnh trời Bính cái kia một chút hy vọng sống Nhưng lúc này phía dưới rất nhiều tiện giáo đệ tử Nhưng là nổ tung hoa Mỗi một người đều là nhìn về phía đinh nhạc Vừa vẫn là tiện đồ chưa biết Khả năng thân vẫn kết cục Nhưng đảo mắt liền xuất hiện một cái ánh mặt trời đại đảo ở trước mặt Nhất thời, những này tiệt giáo đệ tử nhìn về phía đinh nhạc ánh mắt So với trước mấy vị thánh nhân càng thêm rừng rực Yên lặng, đa bảo đảo nhân liếc mắt nhìn có chút hỗn loạn đại điện Vầng trán ngưng lại quát lên Nhất thời, vì đó một tính Lão sư, không những ngày tiên vị xử trí như thế nào Đà bảo đảo nhân nói với thông thiên giáo chủ Ha <cười> ha Mấy vị thánh nhân đều ở nhìn chầm chằm những này tiên vị Tuy nói bọn họ một ít đệ tử đời hai không thể lên trời nghe theo đinh nhạc quản hạt Nhưng một ít đệ tử đời ba bọn họ vẫn là muốn bảo đảm một bảo đảm Đệ tử đời hai đều đủ để tử vệ Cũng chỉ có một ít đệ tử đời ba mới là bọn họ lo lắng Thông thiên giáo chủ cười nhẹ nói Cũng là Những thánh nhân đó để tử thân truyền Phỏng chừng chính là tự mình nhập kiếp Cũng không muốn đi đinh nhạc thủ hạ làm cách tiên quan đi Lẽ nào ta tiện giáo tiêu chuẩn còn muốn phân cho còn lại giáo phái sao Định Quang tiên mở miệng vầng trán nhấu chặt Tiện giáo được xưng vạn tiên Tử đệ đông đảo 108 tiên vị cũng là như muối bỏ biển Chính mình cũng không đủ sử dụng đây Còn đi dâng hiến cho người khác Không chỉ là định quang tiên Chính là dưới đài rất nhiều tiện giáo đệ tử Cũng là như thế ý nghĩ Hết thảy đều do Đinh Nhạc tự làm quyết định đi Thông thiên giáo chủ liếc mắt nhìn Hắn trầm tư một thoáng Nói rằng Đinh Nhạc nhưng cảm giác không tốt Nếu như không có thông thiên giáo chủ ở mặt trước chống đỡ, hắn ứng đối ra sao những thánh nhân đó? Lão sư Đinh nhạc trên mặt mang theo làm khó dễ mở miệng nói Việc này can hệ trọng đại kính xin lão sư chỉ điểm đệ tử Thông thiên giáo chủ khoát tay áo một cái Nói rằng Ngươi không cần lo lắng Mấy vị thánh nhân tự có vi sư thế ngươi chống đỡ Tạ lão sư Đinh nhạc đại hỷ vội vã bái tạ Nhưng mọi người tản đi chàng Đinh nhạc không chờ rất nhiều sư ngăn cản hắn liền thân hình loáng một cái Lắc mình rời đi Này làm khẩu Đinh nhạc cũng không dám ở lâu thêm Dù sao đều là chính mình sư Tiêu chuẩn cũng là như vậy mấy cái Cho cái này cái kia không cao hứng Cho cái kia Một cách khác không cao hứng Trong này một ít chuyện đinh nhạc đều phải cẩn thận vuốt một vút Lại nói Hắn cái kia tiên đình cũng không phải là người đều có thể đi tới Dù sao cũng là sau đó cần nhờ những này tiên quan chấp trưởng tiên đạo Cũng không thể dễ dàng qua loa Để rất nhiều đệ tử hối hận phản ứng chậm Nhưng vẫn có rất nhiều người thân hình lay động Vội vã rời đi Cũng chỉ có cái kia trước kia đứng lên đến 43 vị tiệt giáo đệ tử bình chân như vậy. Vừa nãy cũng đã chạm lên. Đinh nhạc cũng mở miệng. Bọn họ nhất định phải chiếm cứ tiêu chuẩn. Sư tỷ Có người mắt sắc nhìn thấy hãng chi tiên cùng thạch cơ nương nương liền vội vàng tiến lên trào trùm vào gần như. Nhất thời, hai vị tiên nữ bên người là một tầng lại một tầng nu đầy người. Đinh nhạc trực tiếp không ngừng mà trở lại phổ đà đảo Liên khẩu khí đều không có thở Bên kia Hạm chi tiên cùng thạch cơ nương nương cũng đều trước sau tới rồi Những sư đệ này, sư muội cũng đều quá điên cuồng Thạch cơ nương nương nắm lên một bát nước trà tràn đầy uống một hớp kêu nói rằng Cái kia bị một tầng một tầng sư đệ Sư mũi vây công tư thế cũng thực tại sợ rồi luôn luôn lấm lấm liệt liệt thạch cơ nương nương Sát kiếp hạ xuống Tuy rằng khả năng không sánh được thiên địa lượng kiếp như vậy hủy thiên diệt địa Thiên địa phá nát Nhưng cũng không thể coi thường Những sư đệ này Sư mũi cũng là đảo hạnh không sâu Lo lắng lên bảng phong thần Mới mất đi chút thể diện Hảm chi tiên thầm nghĩ muốn nói nói cũng có thể hiểu được những đệ tử kia ý nghĩ. Dù sao tu tiên nói khỏe mạnh. Lại là thỏ cùng trời đất. Lại là thánh nhân đệ tử. Từng cái từng cái thành thơi. Tiêu giao. Nhưng đột nhiên nói muốn tiên hàng sát kiếp. Bổ khuyết thần vị. Đạo hành không sâu một ít đệ tử. Hết sức dễ dàng bị nhiễu loạn đạo tâm. Bất quá cũng không phải hết thầy đệ tử như vậy Như một ít đảo hạnh thần thông tuyệt vời đệ tử Đối với có lòng tin Tự nhiên không sợ đại kiếp nạn Dù sao thiên đình chính thần cần thiết cũng bất quá 365 vị Chuyện này đối với một ít đệ tử nhập thất tới nói Vẫn là có thể tiếp thu Sư huyện Ngươi có thể muốn suy nghĩ thật kỹ Chúng ta không cần chờ bao lâu, chúng ta đây nhất định sẽ bị chen tràn đầy. hạ cơ nương nương nói rằng, ta đây. Đinh nhạc gật đầu bất quá cách này cũng là một vấn đề khó khăn, không dễ giải quyết. Không lớn bao nhiêu biết, Ngao Lam tử Nam Hải Long Cung, Đinh nhạc đem sự tình nói một lần. Phu quân, sát kiếp có thể hay không lan đến gần Long Tục, Ngao Lam vừa nghe đôi mắt đẹp căng thẳng hỏi Long tục chiếm cứ tứ hải Nhân quả rất lớn Bây giờ lại ghém xa viễn cổ bản năng quy Trấn Tứ Phương Vì lẽ đó nhất định sẽ bị Lan đến Chờ sau đó vẫn là cho nhạc phụ truyền tin đi Đại kiếp nạn sắp tới Vẫn là đóng chặt cửa cung Thiếu dính dáng tới nhân quả cho thỏa đáng Đinh nhạc cao mày trả lời Này tứ hải bị bây giờ thực lực suy nhược long tộc chiếm cứ Là toàn bằng tứ hải long vương mạnh vì gạo Bạo vì tiền Biết làm người nguyên nhân Mỗi lần đứng thành hàng đều hết sức đúng lúc Hơn nữa long tộc dù sao cũng là tam giới một đại tộc Từ viễn cổ truyền thừa đến nay Chính là không nữa dạng Cái kia nát thuyền còn có tam thiên đinh đây Cũng không ai dám khẳng định long tộc sẽ không có một ít những khác thủ đoạn gốc gác Vì lẽ đó này trong ngày thường đối với long tộc chiếm cứ tứ hải sự tình đại gia cũng là ôm thái độ thờ ơ Nhưng bây giờ đây Sát kiếp đồng thời Tất cả mọi chuyện đều có khả năng phát sinh Ngắm lại cái kia hậu thế phong thần chiến Na cha sự tình Đối với Long Tục tới nói còn không là một cái họ trời sáng Chính là ngươi tỏa ở nhà Có tâm tư ngươi hơi đổng Sát kiếp liền có thể tìm tới ngươi Cũng chạy không được ngươi Nhiều bị trúc hậu chiêu đi, sát kiếp bên trong vẫn là lấy thực lực vi tôn Đinh nhạt sẵn giò Cũng chuẩn bị phái một ít tinh nhộ chi sĩ trợ giúp một ít cha vợ Không phải vậy cũng không thể chơ mắt nhìn cha vợ nhập kiếp thân vẫn đi Ô, V, G, W, W, M Ngao Lam gật đầu, vội vã viết phong thư Sao cho bên người hầu hạ đồng tử đi thông báo Nam Hải Long Vương đi rồi Mà đang lúc này Một cái kim long ngừ hóa thân kim giáp thần tướng đi rồi Cung kính nói nói rằng Bệ hạ, nhân hoàng đến đây bái kiến Từ khi Đinh Nhạc bị phong vì là tiên đạo đại đế sau khi Tam giới bên trong tu sĩ thấy hắn tự nhiên nên hô một tiếng bể hạ hoặc là ngọc chân đại đế Này phổ đà đảo tự nhiên cải lên càng sảng khoái hơn Nhân hoàng Đinh Nhạc cao mày như nhân hoàng đến rồi Xin mời nhân hoàng đi vào Đinh Nhạc nói rằng Bất quá sau đó lại này phổ đà đảo trên Vẫn là gọi ta là tiên trưởng là tốt rồi. liền không muốn xưng bệ hạ. Vân tiên trưởng. Kim giáp thần tướng cúi trào, lui xuống. Sư Hương, vậy chúng ta trước tiên rời đi. Ngao Lam nói một câu, liền cùng hảm chi tiên hai người rời đi. Sau đó thân hình cao to nhân hoàng đế thuẫn liền theo kim giáp thần tướng đi vào.